các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cái quay lại một hơi không ngủ xem luôn tay đến 2 giờ rưỡi sáng hệ thống hỏng mất ư Hà Kinh cười lạnh chỉ là sợ anh tinh thần mình bị hỏng mất thì có từ lúc xuyên công đến năm 2012 sau khi hoàn thành sửa lại các loại chi phiếu giấy tờ và tài liệu của mình Hà Kinh trở nên thật là mâu thuẫn chăng ta bao này khuyên rằng ngày mai nên đi ngân hàng chuyên thể tiến dụng thành thể trả tiền trên mạng Di động này có những tính năng hợp lý rõ ràng. Nếu không có nhiều thứ tốt như vậy, không thể nào cho vào giò hàng được, chỉ có thể nhìn mặt thèm thuồng. Hạ Kinh vui đùa bắt tay, lăn qua lăn lộn ở trên giường, nhồng mại trôi qua lần đầu tiên cô vui vẻ cười thành tiếng. Năm 2012 thật sự là rất thú vị. Cô nghĩ đến Tạ Kiệt, nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp của cô bạn gái sáng ở trong máy của anh. Khi ở trong phòng bếp cô nhớ rõ, mình đã nói với Tạ Kiệt rằng những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cô nói bản thân mình trở lại đây một thời gian cần anh giúp đỡ. Thế nhưng mà ở trong lòng cô thì anh vẫn là của cô. Điều này cho dù cô cứ mạnh miệng nói như thế nào thì cô không bao giờ có thể thay đổi được. Nếu nói bọn họ ly hôn vì bản tính của cô thay đổi, không tốt lạnh lùng, không thể trở về. Nhưng mà bây giờ chẳng phải cô đã trở về rồi sao? Kẻ ngốc cũng nhìn ra được là cô yêu anh. Vậy tại sao anh vẫn cảnh giác và đề phòng? Chỉ là vì hai chữ ly hôn này không phải hay sao? Cô không dám mở miệng hỏi anh Không sợ không khí dễ hòa hợp như vậy Lại bị đánh vỡ Chỉ có thể dựa vào trí nhớ của chính mình mà thôi Nếu như nói trước kia Cô giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện hay khai sự Không chịu chấp nhận sự thật Từ chối thực tế Luôn đặt bản thân mình vào năm 2007 Thì bây giờ cô đã có một mục tiêu mới Cô nhất định phải nhớ được Nguyên nhân đã khiến cho bọn họ ly hôn Rồi sau đó cướp tạ kiệt về tay của mình Huống chỉ ly hôn không nhất định Đều là lỗi của cô ai phải xin lỗi còn chưa biết đâu. Ngày bé Ha Kinh được xem qua một câu chuyện đồng thoại xưa, một cặp anh em sống nương tựa lẫn nhau, cha kế độc ác muốn tìm cách vứt bỏ hai đứa trẻ. Một hôm cha bọn trẻ dẫn chúng vào rừng săn thú, người anh ở bên đường nhặt từng viên sỏi trắng, rải trên đường và tìm cách trốn tránh khỏi người cha. Người anh nắm tay cô em gái, theo chỉ dẫn của những viên sỏi trắng trở về nhà, cơ thế lặp đi lặp lại vài lần, Cho đến một ngày những viên xoài trắng cũng nhặt gần hết Người anh chỉ có thể đem vụn bánh mì dài trên đường đi Nhưng mà lúc này bọn họ không thể tìm thấy đường về nhà nữa Là những chú chim nhỏ đã ăn hết những vụn bánh mì mà bọn họ dài trên đường Hạ Kinh bồi hồi cảm thấy Chính mình lúc này như đang ở trong rừng rộng sâu thầm kia Như là hai anh em đó vậy Nhưng không thể bắt những con chim nhỏ nào có thể trút đi sự tức giận Cô chỉ có thể cúi đầu cố gắng tìm kiếm Có lẽ còn rơi một vài miếng bánh Mà nghệ tiêu tốn bao nhiêu là sức lực Cô nhất định cũng phải tìm được một tí xíu manh mối cuối cùng Tìm được con đường dẫn trở về nhà Tạ Kiệt vừa bước vào nhà hàng của Danny Liền cảm thấy không khí có một chút kỳ lạ Nhà hàng Danny kinh doanh thức ăn ý Phần lớn khách hàng đều làm vào buổi tối Bình tường vào buổi trưa chỉ có vài khách hàng ít ỏi Nhưng hôm nay lại yên lặng đến kỳ lạ Một người cũng không có Danny à, cậu ở đâu rồi? Tôi tới để lấy xe Tạ Kiệt đi qua góc tường tiến vào phòng nhỏ, thấy được Lily vẻ mặt tràn đầy tươi cười và Danny vẻ mặt như là sắp khóc đi xa. Trong lòng Tạ Kiệt linh cảm mạnh mẽ, Danny ở bên cạnh không ngừng lấy tay ra cắt cổ, điều bộ nhe sanh trợn mắt như là vừa bị dạ dẫm xong. Chắc hẳn là đã biết chuyện của Hà Kinh. Trong lòng cô Tạ Kiệt thầm thờ dài, nhất định anh phải giải thích rõ ràng mới được. Đã ăn cơm chưa? Lily không chất vấn hỏi tôi như trong suy nghĩ của Tạ Kiệt, Ngược lại thì kỳ hì hì như trước kia, chỉ là ngón tay không ngừng đẩy chiếc túi sách chẳng heo mà Tạ Kiệt tặng. Cạch một tiếng, tiếng xoay mở ra, cạch một tiếng, tiếng xoay đóng lại. Chưa, làm sao em lại ở chỗ này chứ? Là anh Danny bảo em đến nha. Anh ấy nói buổi trưa anh cũng đến. Hôm nay anh Đan mời khách đó. Đúng nha, anh là mời khách. Anh là tự nguyện, không ai ép anh cả. Danny vừa nói về nhảy lông mi nhìn về phía Tạ Kiệt mà cầu cứu. Tạ Kiệt còn chưa kịp phản ứng gì? Lily liền quay lại nhìn nụ cười bị chèn ép trên mặt của Danny. Danny à, là trên mặt không thoải mái sao? Nếu rút cân thì em sẽ giúp anh xoa bắp nha. Lúc này Danny cầm miệng, tránh đi bàn tay của Lily đang vươn đến, chạy một mạch biến mất ở chỗ rẽ, vừa chạy vừa hét. Anh đến phòng bếp kiểm tra thức ăn. Ánh mắt của Lily cuối cùng cũng chuyển từ bóng sáng của Danny đến trên mặt của Tà Kiệt ở bên cạnh. Là tức giận sao? Tà Kiệt chủ động mở miệng trên mặt mang theo nụ cười ngồi vào bên cạnh Lily Lily thổi hổi vẻ mặt khiến người ta sợ hãi rồi tươi cười chồ miệng lên không nói gì cả thật sự mấy ngày nay anh muốn cùng em nói chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc